10. Sáng sớm một cái thứ bảy, tôi vào vườn rau nhà mộ Petropna để bẫy chim sơn tước. Tôi rình rất lâu, nhưng những chú chim kiêu hãnh, pô bộ ức đỏ không chịu mắc bẫy. Dường như muốn lấy vẻ đẹp chọc tức tôi, chúng cứ diễu qua xiếu lại, nhợt nhơ trên lớp tuyết cứng, lóng lánh như bạc. Chúng đậu trên những cành cây phủ một lớp băng dày và đông đưa như những bông hoa thật làm tuyết rơi là ta. Trông như những tia lửa màu xanh biếc. Cảnh đó đẹp đến nỗi tuy không bẫy được chim tôi cũng không thấy bực mình. Tôi vốn không ham săn bắn lắm hay nói cho đúng hơn tôi thích việc đi săn hơn là kết quả. Tôi thích quan sát đời sống của những con chim nhỏ và hay nghĩ đến chúng. Thật thú vị khi ngồi một mình ở bên bờ cánh đồng phủ tuyết và nghe tiếng chim hót liu lo giữa cảnh tính mịch trong suốt của một ngày băng giá xa xa đâu đó vang lên tiếng nhạc của một chiếc củ xe tam mã chạy qua, con chim sơn ca bốn phá cục mùa đông nước nghe. Địa lạnh cống và cảm thấy hai tay đã tê cứng, tôi thu dọn bẫy và lồng chim, leo qua hàng rào để trở lại vườn của ông tôi và đi về nhà. Cổng sa được mở toang, một bác music vui vẻ quý sáng, tôi giật mình. Chờ ai đến tiếp bác? Bác ta quay lại, Đưa tay chạm mắt nhìn tôi rồi nhảy lên chỗ ngồi và nói: "Giáo sĩ, ồ, chuyện ấy không liên quan gì đến tôi cả. Nếu là giáo sĩ thì chắc ông ta đến chỗ những người ở thuê." Nào, những chú gà con này, bác Music Head, với Sáu và Già Sây Cương làm cái bầu không khí yên tĩnh trở nên tràn đầy vui vẻ. Ba con ngựa nhất tệ lao về phía cánh đồng. Tôi đi theo chúng rồi kết tập lại. Nhưng khi tôi bước vào gian bếp vắng vẻ thì nghe thấy ở phòng bên cạnh vang lên giọng nói rất to của mẹ tôi. Tôi nghe rõ tiếng mẹ tôi nói: "Bây giờ các người định làm gì, định siết tôi hay sao?" Không kịp cài óc wax ngoài, tôi ném lọ chim, chạy vào phòng ngoài và xô phải ông tôi. Ông tôi nắm lấy vai tôi, nhìn vào mặt tôi bằng cặp mắt dữ tợn và vừa nuốt nước bọt vẻ có nhọc, vừa nói giọng khan khan: "Mẹ mày về đấy, vào mà gặp mẹ mày, nhưng quan đã Lòng tôi lai like người tôi mạnh đến nỗi tôi loạn trọa suýt ngã, rồi đẩy tôi về phía cửa buồn. Đi, đi thôi. Tôi động đầu vào cái cửa bọc nỉ và vải sơn. Hai bàn tay tôi run lên vì lạnh và vì khồi hộp. Mãi không tìm được quả đấm, cuối cùng tôi khẽ mở cửa ra và dừng lại ở ngưỡng cửa, hai mắt qua lên. Nó đây rồi, mẹ tôi nói. Trời ơi, nó lớn quá, sao? Không nhận ra mẹ à, ông bà cho nó ăn mặc gì mà... Lạ thế này, trời, mà sao hai tay nó lại trắng thế kia? Mẹ lấy cho con xin ít mỡ ngỗng, nhanh lên. Mẹ tôi đứng giữa phòng, cúi xuống và lột quần áo ở ngoài, người tôi ra. Mẹ tôi xoay tôi như vận quả bóng, thân hình to lớn của mẹ tôi mặc một chiếc áo dài màu đỏ, sờ vào ấm và mịn, rộng như áo tơi choàng của nông dân, có một hàng khuy lớn màu đen chạy suốt từ vai chéo xuống tận gấu. Tôi chưa bao giờ Nam thấy chiếc áo vải thau như vậy cả. Tôi cảm thấy khuôn mặt mẹ tôi nhỏ hơn và trắng hơn xưa kia, hai con mắt to và có vẻ sâu khôn, tóc vàng óng khôn. Mẹ tôi vừa cởi quần áo cho tôi, vừa ném ra cửa, cặp môi đỏ thẫm của mẹ tôi chề ra có vẻ xe biểu và vẫn bằng giọng nói như ra lệnh, mẹ tôi hỏi: "Sao con cứ lặng thinh thế, con có bằng lòng không? Kiếp kệ à hớp mới bẩn chứ?" Sau đó, mẹ tôi lấy mỡ ngỗng sát vào tai cho tôi. Tôi đau quá, nhưng người mẹ tôi tỏa ra mùi thơm mát xiu, khiến tôi cảm thấy hết bớt đau. Tôi áp chặt vào người mẹ và nhìn vào mắt mẹ, cảm động không nói gì được. Lẫn với tiếng nói của mẹ tôi, tôi nghe thấy giọng nói nhỏ và buồn của bà tôi. Nó nghịch lắm, không ai bảo được, ngay cả ông nó nó cũng không sợ. Ôi, Varia, Varia. Đừng than phiền nữa mẹ ạ, rồi sẽ ổn cả thôi. Bên cạnh mẹ tôi, tất cả mọi vật xung quanh đều nhỏ bé, đáng thương và già cỗi. Tôi cũng cảm thấy tôi già như ông tôi. Siết chặt tôi trong hai đầu gối rắn chắc, mẹ tôi đưa bàn tay nặng nề, ấm áp vuốt tóc tôi và nói: "Phải cắt tóc đi và nó cũng đến tuổi đi học rồi đấy. Con có muốn đi học không?" "Còn đã học xong rồi, phải học thêm một ít nữa." "Ồ, con khỏe quá." Rồi mẹ tôi cười đùa với tôi, tiếng cười êm dịu và ấm áp. Ab tôi bước vào, vẻ mặt xám xịt cau có, hai mắt đỏ ngầu. Mẹ tôi lấy tay đẩy tôi ra và hỏi to: "Thiên hào búng, con đi chứ?" Ông tôi dừng lại bên cửa sổ, lấy móng tay cạo lớp băng đóng trên cửa kính và im lặng rất lâu. Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng và tôi cảm thấy sợ sợ. Cứ như mọi khi, trong những phút căng thẳng như vậy, tôi cảm thấy như trên khắp người tôi mọc thêm mắt và tai. Ngực tôi căng lên một cách lạ lùng và tôi muốn hét lên. "Flexay, đến ra ngoài kia." Ông tôi nói giọng khan khan. "Sao vậy?" Mẹ tôi hỏi và lại ôm tôi vào người. "Không đi đâu cả, Varia, tao cấm đấy." Mẹ tôi đứng dậy, lượn đi lượn lại trong phòng tựa như một đám mây khổng trong buổi hoàng hôn và rưng lại sau lưng ông tôi. "Bố ơi, bố nghe con nói." Ông tôi quay lại và rít lên. "Im đi." "Quá tôi là không được đâu." Mẹ tôi nói khẽ. Bà tôi đang ngồi trên ghế đi văng, liền nhổm dậy, sơ con tay xa đè, vắt vào ra. Ông tôi ngồi xuống ghế, nói lắp bắp. Đừng quá láo, mày không qua tao ra gì phải không? Hừ, sao mày lại dám nói thế? Và bỗng ông tôi gào lên, giọng lạc hẳn đi. Mày đã làm nhục tao vắt vắt đi ca. Sao ngoài kia? Bà tôi xa lệnh cho tôi. Tôi xuống bếp, trong lòng nặng chịu. Tôi leo lên nóc lò sợi và lắng nghe rất lâu những tiếng nói ở bên kia vách. Khi thì mọi người nói cùng một lúc, người nọ ngắt lời kia. Khi thì tất cả đều im lặng giống như bỗng sưng mọi người đều ngủ tiếp đi. Câu chuyện nói về đứa em mà mẹ tôi đã đẻ ra rồi đem gửi người nào đó. Nhưng tôi không hiểu được vì sao ông tôi cáo hút. Có phải vì mẹ tôi đẻ mà không xin phép ông tôi không? Hay vì mẹ tôi không đem em bé về cho ông tôi? Một lúc sau, ông tôi bước vào bếp. Đầu tóc dối bù, mặt mũi đỏ bừng, có vẻ mệt nhoài. Theo sau là bà tôi vừa đi vừa lấy vặt áo lau đứt mắt ở hai má. Ông tôi ngồi xuống ghế xài, hai tay chống lên ghế, lưng cúi lom khom, răng cánh lấy cặp môi xám sung sung. Bà tôi quỳ xuống trước mặt ông tôi, nói kẽ và tha thiết. Ông ơi, xin ông hãy về chúa mà tha thứ cho nó. Ngựa có hay mấy đi nữa cũng có lúc dở trứng. Chú thích, nguyên văn không có xét nào mà không có lúc gãy. Hết chú thích. Những người quyền quý giàu có mà chẳng có những chuyện như vậy sao? Đàn bà là thế đấy, thôi hãy tha thứ cho nó, ở đời chẳng có ai là không có tội lỗi cả. Ông tôi ngạc người vào tường, nhìn vào mặt bà tôi và cọc nhào. Ông nhếch mép cười, miệng méo xệch rồi nghẹn ngào nói: "Phải rồi, sau nữa, bà thì ai mà bà chẳng tha thứ?" bà, dẫn lòng tha thứ tất. Chao ơi, lũ chúng bay thật là. Ông tôi cúi xuống, nắm lấy hai vai bà mà lắc, miệng thì thầm rất nhanh. Thế còn chú, chú có tha thứ không? Chúng ta sắp sửa xuống lỗ rồi mà còn bị chú trừng phạt đây. Cần chết đời rồi mà cũng chẳng được yên thân, chẳng được sung sướng. Bà hãy nhớ lấy lời tôi nói, rồi chúng ta sẽ chết như những đứa ăn mày cho mà xem. Phải, sẽ chết như đồ ăn mày ấy. Bà tôi cầm lấy tay ông tôi, ngồi xuống bên cạnh và khẽ cất tiếng cười nhẹ nhàng, "Vô Tư Lỡ, xỏ cổ như đồ ăn mày thì đã sao, ông già à? Ông cứ việc yên chí ngồi nhà, tôi sẽ đi ăn xin, ông không lo, người ta sẽ cho, chúng ta sẽ không đói đâu, thôi, ông đừng nghĩ nữa." Ông tôi bỗng cười khẽ và quay cổ lại, trông giống hệt như một con cê, ôm lấy cổ bà tôi, áp vào người bà, trông ông bé nhỏ Chúm sở ông nึก nà. Ôi ngốc quá, bà ngu ngốc một cách ngây thơ dại dột. Giờ đợt này tôi chỉ còn có mình bà thôi, bà chẳng thương tích cái gì cả, bà chẳng hiểu gì hết, bà có nhớ lại xem, chẳng phải là vì chúng nó mà chúng ta đã làm việc mà tôi đã mắc tội hay sao? Bây giờ chỉ mong sao chúng đền đáp lại cho chúng ta chút ít. Tôi cũng nghẹn ngào và không nén được nữa, tôi nhảy từ trên lò sưởi xuống, chạy lại chỗ ông bà tôi, tôi khóc với sung sướng. Vì chưa bao giờ tôi thấy ông bà tôi Nói với nhau như là đẹp đẽ như vậy Tôi khóc vì đau xót Vì tôi chia sẻ nỗi đau đớn của ông bà tôi Tôi cũng khóc vì mẹ tôi đã về Ông bà tôi Để tôi cùng khóc Còn tôi như một người ngang hàng Hai người ôm lấy tôi Xích chặt tôi trong tay Nếu mắt giàn rụa Ông tôi áp vào mặt tôi Thì thầm vào tay Ôi thằng quỳ con Mày cũng ở đây à Mẹ mày về rồi Bây giờ mày sẽ ở với mẹ mày Còn ông, lão quỷ già độc ác này thì chẳng được tích sự gì nữa rồi. Cả bà vẫn hay nuôi chịu mày nữa cũng sẽ bị quên đi, có phải không? Chao ơi, lũ chúng bay thật là. Rồi, đẩy bà cháu tôi ra, ông tôi đứng dậy nói to giọng dặn dữ. Chúng nó bỏ ta đi cả, mỗi đứa đi một ngả, đứa nào lo thân đứa ấy, nào, gọi nó vào đây cho xong chuyện đi. Bà tôi đi ra, ông tôi cúi đầu và quay về cái các tượng thánh lạy Chúa nhân từ, xin Chúa hất biết cho con." Rồi ông nắm lấy tay đấm vào ngực thình thịch đến nỗi tôi thấy khó chịu. Nói chung, tôi không ưa cái kiểu ông tôi cầu Chúa, vì lúc nào ông tôi cũng có vẻ như muốn khoe khoang trước Chúa. Mẹ tôi bước vào, cái áo màu đỏ của mẹ tôi làm cho căn bếp có vẻ như sáng hơn. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bàn, ông và bà tôi ngồi hai bên, hai ống tay áo rộng thùng thình của mẹ tôi trải ra trên vai ông bà tôi. Mẹ tôi xuất sang và Kim Trang nói với ông bà tôi, còn ông bà tôi thì im lặng ngồi nghe, không khất lời. Lúc này ông bà tôi có vẻ trở thành nhỏ bé bên cạnh mẹ tôi và tôi có cảm tưởng như mẹ tôi đang ngồi giữa hai đứa con. Mệt mỏi vì xúc động, tôi cùng thiếp đi trên nóc lò sưởi. Đến chiều, ông bà tôi mặc bộ quần áo ngày lễ và đi dự lễ nhà thờ. Ông tôi mặc bộ lễ phục của phường trưởng, ngoài khoác chiếc áo bằng lông cấu chuột quần bọc ngoài ôm. Bà tôi vui vẻ nháy mắt về phía ông tôi và bảo mẹ tôi. Nhìn bố mày kia rõ như một con se con, mẹ tôi cười vui vẻ. Khi còn lại một mình với tôi ở trong phòng, mẹ tôi ngồi xuống đi phăng xếp cho nó vòng tròn, lấy tay ra hiệu bảo tôi ngồi xuống bên cạnh. Lại đây với mẹ, thế nào, con sống ra sao, kể chuyện cho mẹ nghe, khổ lắm phải không? Tôi sống ra sao ư? Con có biết tôi trả lời. Ông có đánh con không? Bây giờ thì không hay đánh mấy. Thế à, con kể chuyện cho mẹ nghe đi, chuyện gì cũng được nào. Tôi không muốn kể về ông tôi. Tôi bèn nói rằng chốc cách nhà này, trước kia có một người rất đáng nếm ở thuê, nhưng chẳng ai ưa bác ta cả. Cuối cùng, ông tôi đuổi bác ta đi. Xem ra mẹ tôi không thích chuyện này. Mẹ tôi bảo, "Ừ, thế còn chuyện gì nữa?" Tôi bèn kể chuyện ba thằng bé, chuyện lão đại tá đuổi tôi ra khỏi nhà lão. Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi nói, quân chó má. Rồi bé tôi im lặng, nhỏ mắt nhìn xuống sàn nhà, lắc đầu. Tôi hỏi mẹ tôi, tại sao ông lại giận mẹ? Vì mẹ có lỗi với ông. Đáng lẽ mẹ nên đem em bé về cho ông. Mẹ tôi giật mình, cau mày, cắn môi, rồi mẹ tôi phá lên cười, ôm chặt lấy tôi. Thằng quỷ quái, cấm không được nói đến chuyện ấy, nghĩ đến cũng không được nghe chưa. Mẹ tôi nói rất lâu, giọng thì thầm, vẻ mặt nghiêm trang. Nhưng tôi cũng không hiểu mẹ tôi nói gì. Một lúc sau, mẹ tôi đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng, vừa lấy ngón tay gõ gõ vào cằm, cặp lông mày dậm luôn luôn chuyển động. Trên bàn, một gọn nến mỡ bò đang cháy, nến chảy ra, ánh nến chiếu vào khoảng không trong tấm gương. Những bóng đèn bệnh thiểu bò trên sạt nhà, trong góc phòng, trước tượng thánh, một gọn đèn dầu cháy chập chờn. Dưới ánh trăng, những tấm kính cửa sổ phủ băng lóng lánh như bạc. Mẹ tôi đưa mắt nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm một vật gì trên chật nhà và trên những bức tường chơ chuội. Bao giờ con đi ngủ? Chốc nữa. À, mà buổi trưa con đã ngủ rồi. Mẹ tôi nhớ ra và thở dài. Tôi hỏi, "Mẹ muốn đi phải không?" "Đi đâu?" Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi lại và nâng đầu tôi lên, mà tôi nhìn vào mắt tôi rất lâu, lâu đến nỗi nước mắt tôi ứa ra. "Sao thế con?" Mẹ làm con đau cổ. Tôi thấy đau cả trong tim nữa, tôi cảm thấy ngay rằng mẹ tôi sẽ không thể sống ở cái nhà này lâu và mẹ tôi sẽ lại đi thôi. Con lớn lên sẽ giống bố, mẹ tôi nói và để chân đá tấm thảm trùi trên sang bên. Bà có kể chuyện gì về bố cho con nghe không? Có, bà rất yêu bố Maxim, con yêu lắm, bố con cũng rất yêu bà. Con biết rồi." Mẹ tôi nhìn gọn nén nhăn mặt. Mẹ tôi thổi tắt nến đi và nói: Tinh hề, xứ chịu hơn. Đúng vậy, tắt nến đi, người ta có cảm giác mát mẻ và sạch sẽ hơn, những bóng đen bẩn thỉu biến mất và không quật nhảy mua nữa. Tiếng sật nhà trải ra dưới vệt màu xanh nhạt, những tia lửa vàng rực lấp lánh trên cửa kính. Đột trước mẹ ở đâu? Như nhớ lại một điều gì đã quên đi từ lâu lắm, mẹ tôi vừa kể tên một số thành phố vừa đi lại trong phòng nhẹ nhàng như một con chim cắt. Thế mẹ lấy đâu ra chiếc áo xà này? Mẹ khâu lấy đấy, mọi thứ mẹ đều làm lấy cả. Tôi để làm sung sướng, thế bẹ tôi không giống một người nào khác, nhưng tôi buồn vì mẹ tôi ít nói quá, nếu tôi không hỏi thì mẹ tôi chẳng nói gì hết. Một lúc sau, mẹ tôi lại ngồi xuống đi văn bên cạnh tôi. Hai mẹ con cứ ngồi sát bên nhau im lặng mãi đến khi ông bà tôi trở về. Người nồng nặc mùi xẹt và hương trầm. Tờ đồ dịu dàng và lặng lẽ một cách trang trọng. Mọi người ăn tối có vẻ khách khí, giống như đi ăn cỗ. Trong lúc ăn, mọi người nói ít và thận trọng, dường như sợ làm mất sức ngủ chập chờn của một người nào đấy. Ít lâu sau, mẹ tôi quyết định dạy tôi học chữ cái phổ thông, chú thích chữ cái Nga. Hết chú thích, mẹ tôi hăng hái bắt tay vào việc đó. Mẹ tôi mua về những cuốn sách nhỏ, trong đó có cuốn văn quốc ngữ. Tôi học theo cuốn sách ấy và chỉ trong vài ngày đã đọc được những chữ phổ thông. Nhưng rồi mẹ tôi bắt tôi đọc thuộc lòng các bài thơ và thế là từ đó chúng tôi bắt đầu làm khổ lẫn nhau. Bài thơ như thế này: Con đường thẳng, con đường dài, người lấy của trời bao khoảng không gian, sảng dù đâu dễ mà san, đường êm vó ngựa, đường toàn bụi bay. Tôi đọc vó ngựa thành Bà gọi. Nào, hãy nghĩ kỹ đi, mẹ quên tôi sao lại vớ cửa, thằng quỷ quái, chó ngựa chứ, hiểu chưa? Tôi hiểu nhưng vẫn đọc là vó cửa, chính tôi cũng lấy làm lạ. Thế là mẹ tôi cáu gắt bảo tôi là đần độn và bướng bỉnh, làm tôi thật khổ tâm. Tôi cố gắng nhớ với cụ thợ đáng nguyên xưa ấy và khi tôi đọc thầm thì không sai, nhưng hễ đọc to lên là thế nào cũng bị nhầm. Tôi Đâm già căm thủ những dòng chữ khó nắm được đó. Dận quá, tôi bèn cố tình xuyên tạc, tôi chọn những chữ đồng âm vô nghĩa đọc liền một mạch. Tôi rất thích thú khi những câu thơ ba quỷ đó không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng trò chơi của tôi đã phải trả bằng một giá khá đắt. Một lần, sau một buổi học có kết quả, mẹ tôi hỏi tôi đã học thuộc bài thơ chưa, buộc miệng tôi nói lắp nhầm: "Con đường, bức tường, mua trường, cái giường, vó ngựa" ghế tựa song dựa. Khi tôi vừa xa thì đáp muộn, mẹ tôi chống hai tay lên bàn, đứng dậy và hỏi xanh xao từng tiếng. "Như thế nghĩa là gì?" "Con không biết." Tôi thất kinh trả lời. "Sao? Còn đọc vậy thôi à?" "Đọc vậy là thế nào? Để đùa thôi ạ." "Đứng vào góc nhà kia, để làm gì à?" Mẹ tôi nhắc lại, không hề to tiếng nhưng có vẻ hàm dọa. "Vào góc nhà." "Góc nào cơ ạ?" Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào mặt tôi không trả lời. Kính tôi búi sốt, tôi không hiểu mẹ tôi muốn gì. Trong góc nhà, phía dưới các tượng thánh, có một chiếc bàn tròn nhỏ, bên trên để chiếc bình đựng những loại cỏ và hoa khô rất thơm. Ở góc trước mặt tôi, có kê một chiếc hòm trên phủ một tấm thảm. Góc thứ ba kê một chiếc giường, còn góc thứ tư thì không có, vì chỗ đó là cái cửa. Còn không hiểu mẹ muốn cái gì? Tôi nói giọng tuyệt vọng. Mẹ tôi ngồi phịch xuống im lặng lấy tay xoa chán vạt má, sau đó mẹ tôi hỏi: "Mày đã bị ông bắt đứng vào góc nhà bao giờ chưa?" "Bao giờ ạ?" "Một hôm nào đó, tao biết làm sao được." Mẹ tôi thét và giơ tay đập hai cái xuống mặt bàn. "Không, con không nhớ. Mày có biết phải đứng vào góc nhà tức là bị phạt không?" "Không, tại sao lại phạt ạ?" Mẹ tôi thở dài, "Hừ, lại đây." Tôi bước lại gần và khoát mẹ tôi, "Sao mẹ lại cắt con?" "Hễ tại sao con cứ cố tình đọc sai bài thơ đi?" Như vậy. Tôi cố sức giải thích cho mẹ tôi khi ông rằng, "Mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì tôi nhớ được bài thơ in trong sách như thế nào, nhưng nghe tôi đọc lên là thế nào cũng lẫn sang những tiếng khác." "Còn không xạ vợ đấy chứ?" Tôi trả lời là không, nhưng ngay lúc đó tôi lại nghĩ, "Có thể mình xạ vợ chăng?" Rồi đột nhiên tôi thông thả đọc lại bài thơ và đọc rất đúng. Điều đó làm tôi kinh ngạc và tôi sững cả người. Đứng trước mặt tôi, tôi cảm thấy mặt tôi bỗng như sưng lên, hai tai đỏ bừng và nóng rỉnh rỉnh, đầu óc choáng váng, tôi ngượng chín cả người. Qua nước mắt, tôi thấy mặt mẹ tôi sầm lại, buồn rầu, hai môi mím chặt, cặp lông mày nhíu lại. "Thế là thế nào?" mẹ tôi hỏi, giọng lạc hẳn đi. "Vậy ra là con nói xấu mẹ?" "Con không biết, con không chủ tâm làm thế." Mẹ tôi cúi đầu xuống nói, "Tao thật khổ với mày. Thôi, đi đi." Điều đó trở đi, mẹ tôi càng bắt tôi học thuộc lòng nhiều thơ hơn, nhưng trí nhớ của tôi thì càng ngày càng khó tiếp thu những dòng chữ đơn điệu ấy. Ở tôi, cái ý muốn xuyên tạc các câu thơ, chọn những chữ khác để thay vào mà tôi không thể thảo cứng lại được, càng ngày càng mạnh. Điều đó đối với tôi thật dễ dàng, những chữ không cần thiết cứ hiện ra hàng đống trong đầu tôi và trong chốc lát, chúng làm sáo trộn tất cả những chữ ở trong sách mà tôi phải học. Nhiều khi cầm một dòng chữ như trở thành những vật vô hình đối với tôi và dù cho tôi cố gắng đuổi bắt thế nào chúng cũng không chịu lọt vào trí nhớ tôi. Bài thơ đem lại cho tôi nhiều trỗi phiệt nhất có lẽ là bài thơ Đầy ai oán của Hoàng thân Viansky. Chú thích. Viansky, 1792-1878, nhà thơ và nhà phê bình Nga. Hết chú thích. Sáng sớm hay chiều tối bảo ông già bà khóa trẻ coi xin cười vì Chúa giúp chúng tôi còn câu thứ ba sách bị kêu van ngoài cửa sổ thì tôi thường bỏ bất bực mình mẹ tôi đem chuyện ấy mách ông tôi ông tôi đè đồ hư thân bất nết nó nhớ được chữ có phải không nhớ được đâu kiền thánh nó còn thuộc hơn tao nó nói láo đấy cái gì nó đã học được thì cứ như là khắc vào đá ấy mày cứ nệm cho nó một trận Bà tôi cũng kẻ tội tôi. Chuyện cổ tích nó nhớ hết. Bài hát nó cũng nhớ. Mà bài hát chẳng là thơ thì là cái gì? Tất cả những điều ấy đều đúng cả. Tôi cảm thấy tôi có lỗi. Nhưng hệ tôi cứ ngồi vào đọc thơ là những chữ khác ở đâu lại bỏ đến như những quan sán và tự động xếp thành những sòng chữ đều đặn. Ngoài cầu nhà ta, có bao những xà và chẹp mổ cuối. Cơ văn xin hạt cơm sơi sẽ được liền mang tới. Nhà mùa Petrovna bắn cho một nuôi gà rồi ra vực uống rượu. Ba đêm nằm với bà tôi trên lò sưởi, tôi hay đọc lại cho bà tôi nghe đến chán tai tất cả những gì tôi học được qua sách vở và tất cả những gì tôi tự đạt ra. Đôi khi bà tôi buồn cười, nhưng thường thì bà mắng tôi. "Đấy, mày chẳng thấy mày có thể học thuộc lòng được là gì, nhưng cậu được chứ xíu, những người ăn mày, cầu Chúa hãy phù hộ cho họ." Ngày trước Chúa cũng nghèo và tất cả các thánh cũng vậy. Tôi lẩm nhẩm, tôi cũng thích ăn mày, tôi cũng chẳng ưa ông ngoại, biết làm sao bây giờ? Lạy chúa, hãy tha tội. Ông tôi luôn tìm cớ để mà đánh đập tôi. Mày nói cái gì thế? Đem mặt cắt lưỡi đi." Và tôi nổi nóng, nhở ông mày nghe thấy thì sao? Mặc kệ. Cháu không nên nghịch tinh nghịch quái. Làm cổ bẻ cháu, cháu không hư. Mẹ cháu cũng đã có nhiều điều khổ lắm rồi." Bà tôi khuyên tôi bằng giọng âu yếm và có vẻ đăm chiêu, "Sao vậy cháu lại khổ tâm?" "Ôi, im đi, mày không hiểu được đâu." "Cháu biết rồi, tại vì ông, mày có im đi không nào?" "Cuộc sống của tôi thật nặng nề, tôi có cảm giác gần như tuyệt vọng, nhưng không hiểu sao tôi cứ muốn xấu đó đi." Tôi làm ra bộ thản nhiên và nghịch ngợm. "Mẹ tôi bắt tôi học cả ngày cả nhiều Nhưng càng ngày tôi càng không hiểu những điều mẹ tôi dạy. Tôi học toán rất dễ dàng, nhưng tôi rất ghét môn chính tả, còn ngữ pháp thì tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Nhưng điều làm cho tôi khổ tập nhất là tôi đã thấy rõ mẹ tôi phải sống đau khổ trong cái nhà này. Mẹ tôi càng ngày càng hay cau có, nhìn mọi người bằng cặp mắt xa lạ và thường ngồi rất lâu bên cửa sổ, yên lặng nhìn ra vườn, mẹ tôi có vẻ tiêu tủy hẳn đi. Những ngày đầu tiên mới về, mẹ tôi nhanh nhẹn tươi vui, trái lại, bây giờ mắt mẹ tôi thâm quầng. Suốt ngày bà tôi đi tha thần trong nhà, đầu tóc rối bù, quần áo nhột nát, cục ăn ngô cũng buồn cay. Tôi khổ tâm thế mẹ tôi tiêu tụy như vậy. Mẹ tôi lẽ ra bao giờ cũng phải đẹp đẽ, nghiêm trang, ăn mặc sạch sẽ hơn tất cả mọi người chứ. Trong giờ học, cặp mắt so thầm thầm của mẹ tôi thường nhìn vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ, như không trông thấy tôi. Lối hỏi tôi bằng giọng mệt mỏi, cuối cả những câu trả lời và ngày càng hay cáu gắt. Điều đó cũng làm cho tôi cổ tâm, tôi vốn mẹ tôi phải là người thông minh hơn hết thảy mọi người như trong các truyện cổ tích vậy. Thỉnh thoảng tôi hỏi mẹ tôi: "Mẹ ở đây khổ lắm phải không?" Mà tôi trả lời giọng bực tức: "Không phải việc của mày." Tôi cũng nhận thấy khịch như ông tôi đang mưu mô một việc gì khiến cho bà và mẹ tôi rất lo sợ. Ông tôi thường ngồi lì trong buộc mẹ tôi và than vãn là két giọng nghe khó chịu như tiếng sáo gỗ của lão chân kiều của lưng Nicanor. Trong một cuộc cãi nhau như vậy, mẹ tôi hét ầm cả nhà, "Không, đừng có hào." Mẹ tôi đóng sầm cửa lại, còn ông tôi thì quát tháo ầm lên. Lúc bấy giờ là buổi tối, bà tôi đang ngồi khâu vá cho ông tôi bên cạnh chiếc bàn ở trong bếp, miệng lẩm bẩm cái gì một mình, khi có tiếng cửa đóng sập lại, bà tôi lắng tai nghe và trói Nó lại đến chỗ bọn ở thuê rồi. Trời ơi. Bóng ông tôi từ ngoài xông vào bếp, chạy lại chỗ bà tôi và nện một quả đấm vào đầu bà, đoạn vừa lắc bàn tay bị đau, ông vừa rít lên. Đừng có bép xép, mụ phụ tuổi kia. Ông là một lão già ngu cáo. Bà tôi vừa vấn lại tóc bị xổ, vừa điềm tĩnh nói, dễ thường ông tưởng tôi sẽ im chắc. Tôi mà biết được những mưu mô gì của ông là tôi sẽ nói tất cả cho nó biết cho mà xem. Ông tôi lao về phía bà tôi và dơ nắm đấm nện liên tiếp xuống đầu bà. Bà tôi không chống đỡ cũng không đẩy ông tôi ra, bà tôi chỉ nói: "Được, cứ đánh đi, đánh nữa đi, đồ chó, đấy, đánh đi." Ở trên lò sưởi, tôi liền lấy chăn, gối và ồ ném vào hai người, nhưng ông tôi đang cơn giận nên không nhìn thấy. Bà tôi ngã lăn ra đất, ông tôi lấy chân đá vào đầu bà tôi. Cuối cùng, ông tôi vấp ngã lăn ra làm đổ linh lánh cả thùng nước. Ông tôi bỏ dậy, khát nổ và thở phi phi, nhìn ngó xung quanh bằng cặp bắt hung sữ rồi bỏ chạy lên phòng riêng trên các thượng. Bà tôi đứng dậy riêng gì rồi ngồi xuống ghế gỡ tóc. Tôi ở trên lò sửa nhìn xuống, bà tôi giọng bực tức bảo tôi. Thu dọn chân gối lại rồi cất tất cả lên trên lò sửa kia. Tưởng thế là hay lắm, việc gì đến may, cái lão quỷ xã ấy đang tự nhiên thịt nổi cơn lên, đổ ngốc. Bỗng bà tôi nhăn mặt và rên rỉ rồi cúi đầu gọi tôi lại. "Thử xem xem chỗ này làm sao mà đau thế." Tôi sẽ mở tóc dày của bà tôi ra xem, thấy ra một chiếc kim cài đầu đã đâm sâu vào trong da đầu bà tôi. Tôi lôi chiếc kim đó ra nhưng lại thấy hít một chiếc khác, ngón tay của tôi như bị tê rải đi. "Để cháu gọi mẹ cháu, cháu sợ lắm." Bà tôi xua tay. "Mày điên à? Gọi mẹ mày ư?" Cảm ơn Chúa, may mà mẹ mày không nghe thấy, không trông thấy, thôi đi đi. Rồi với những ngón tay bẹp mãi của một người thợ thêu đăng ten, bà tôi tự tìm lấy trong mớ tóc đen và dày của mình, đánh bảo tôi giúp bà tôi lôi ra được hai chiếc kim nữa to và cong. Bà có đau không? Không sao, mai bà sẽ đun nước cội đầu một cái là hết. Rồi bà tôi xỉu sang hỏi tôi: "Cháu yêu của bà" Nhất là cháu đừng có nói gì với mẹ cháu rằng ông đánh bà đấy nhé, nghe chưa? Ông cháu và mẹ cháu đã giận nhau sẵn rồi, đừng nói nhé. Vâng. Được, nhớ đấy. Bây giờ bà cháu ta phải dọn dẹp chỗ này lại, mặc bà có suy xét gì không? Tốt, thế là mẹ cháu sẽ không hay biết gì hết. Bà tôi bắt đầu lau sạc nhà, tôi thành thật bảo bà tôi, bà thật là một bà thánh, bà đã bị anh hành hạ mãi như thế mà vẫn chịu được. Được có nói nhảm, tao mà lại thắng à, học được ở đâu cái ấy đấy." Bà tôi vừa bò trên mặt sàn để lau, vừa lau bao rất lâu. Tôi ngồi yên trên bậc lò sưởi, nghĩ cách trừng trị ông tôi để trả thù cho bà. Chưa bao giờ tôi thấy ông tôi đánh bà tôi tàn nhẫn và khủng khiếp như vậy. Trước mặt tôi, trong bóng tối lờ mờ, tôi như thấy hiện ra một bộ mặt đỏ tía của ông với đám tóc hung lất phất, làm tôi giận sôi lên. Tôi bực mình Vì không tìm được cách trả thù cho thịt đích đáng. Nhưng khoảng hai hôm sau, không hiểu có việc gì, tôi chèo lên gác thượng vào buồng ông tôi. Tôi thấy ông đang ngồi trên sàn, trước một cái hộp mở ngỏ và đang soạn những giấy tờ gì ở trong đó. Tiền ghế có cuốn lịch nhà thờ mà ông tôi rất quý, đó là 12 tờ giấy dày một xám, chứa thành những ô vuông canh cứ theo số ngày cho một tháng. Và trong mỗi ô vuông lại có in hình tất cả vị thánh của ngày đó. Ông tôi rất quý quyền lịch ấy. Chỉ hãn hiểu những khi nào vì lý do gì đấy rất bằng lòng về tôi, ông tôi mới cho tôi xem. Còn tôi thì bao giờ cũng ngắm ghía những hình mồ sám in xích nhau nhỏ xíu và rất đáng yêu đó. Với một cảm giác đặc biệt, tôi có biết sự thích của một số vị thánh trong đó như Kirik và Ulita. Vác phá ra tự vị đạo. Chú thích Thánh Vác Vra Tử Vị Đạo ở thế kỷ thứ 15 bị bú là quan lại La Mã giết chết. Hết chú thích. Pantelep Môn và nhiều vị thánh khác. Đặc biệt, tôi thích nhất sự thích buồn thảm của thánh Alexei, người của chú và những bài thơ tuyệt diệu về người mà bà tôi thường đọc cho tôi nghe một cách cảm động. Nhìn thấy hàng trăm hình ảnh thánh đó, tôi lại thầm nghĩ để tự an ủi rằng bao giờ thì cũng vẫn có những người đau khổ. Nhưng bây giờ tôi quyết định phải cắt nát cuốn lịch đó ra. Thời lúc ô tô đi lại phía cửa sổ để đọc một tờ giấy màu xanh có in hình chim phượng hoàng, tôi liền thủ luôn mấy tờ lịch và chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Tôi lấy chiếc kéo chụp căn bản của bà tôi rồi leo lên nóc lò sưởi và bắt đầu cắt đầu các vị thánh. Cắt được một hàng, tôi bỗng thấy tiếc đã làm hỏng cuốn lịch. Tôi bèn cắt theo đường kẻ chia các ô vuông. Nhưng tôi chưa kịp cắt xong hàng thứ hai, thì ông tôi hiện ra, leo lên bậc lò sưởi và hỏi: "Ai cho mày lấy lịch của tao?" Nhìn thấy những miếng ô vuông rải xác trên mặt lò, ông tôi nhặt lên xem rồi phất đi, rồi lại nhặt một ô vuông khác. Mồm ông tôi méo xệch, trồm su rung rung. Ông tôi thả mạnh đến nỗi những mảnh giấy nhỏ bay tung cả xuống đất. "Mày làm gì thế này?" Cuối cùng ông tôi hét lên và cầm chân tôi lôi thật mạnh. Tôi ngã lộn xuống và tôi sơ hai tay ra đỡ lấy tôi những ông tôi sờ nắm đấm đánh bà tôi và tôi, miệng thét, tao sẽ giết chết nó. Mẹ tôi chạy đến, tôi núp vào góc nhà cạnh lò sưởi, mẹ tôi đứng chắn trước mặt tôi, rồi vừa đỡ và cạt cánh tay ông tôi đang vung trước mặt vừa nói: "Thật quá tệ, bố hãy bình tĩnh lại." Ông tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế xai ở bên cửa sổ, chua cháo: "Chúng nó giết tôi, tất cả chúng nó đều chống lại tôi." "Bố, không biết xấu hổ ạ." Mẹ tôi nói, giọng ngân khan khan. "Làm gì mà bố lúc nào cũng cứ già vờ, già việc như vậy?" Ông tôi la hét, giọng hai lần xuống ghế, tròng sâu vênh lên, nọm đến buồn cười, hai mắt thì nhắm nghiền lại. Tôi cũng cảm thấy như ông tôi ngượng với mẹ tôi và ông tôi quả có giả vờ thật, vì thế nên mới nhắm mắt lại. "Rồi con sẽ lấy phải sánh lại những tặc lực đó cho bố, lại chẳng đẹp pha chắc hơn ấy à?" Mẹ tôi vừa nói Buo ngẫm nghĩ những tài liệu còn nguyên và những mảnh đã bị cắt vụn ra. Lịch của bố cũng đã nhò nát muôn cả xô đây. Mẹ tôi nói với ông tôi bằng giọng tựa như nói với tôi trong những lúc bảo tôi học khi tôi có điều gì không hiểu. Bỗng ông tôi đứng dậy, ra vẻ vội vã, xốc lại áo sơ mi và gile, cặc ngồ và nói: "Mày sắp lại ngay trong ngày hôm nay cho tao, tao sẽ đem xuống cho mày nốt những tờ còn lại." Ông tôi bước ra Nhưng đi đến ngưỡng, cửa lại quay lại, xưa ngón tay khào khào chỉ vào tôi và nói, còn nó thì phải bị nện cho một chặn. Phải rồi, mẹ tôi đáp. Quay về phía tôi, mẹ tôi hỏi, sao con lại làm thế? Con cố ý làm thế đấy. Ai bảo ông đánh bà? Ông còn đánh bà nữa, thì con cắt dâu đi ấy chứ. Bà tôi cởi chiếc áo ngoài rắc rắc rắc rắc, lắc đầu nói với vẻ trách móc. Thế mà cháu đã khứa với bà là cháu sẽ không nói đấy. Rồi nhổ nước bò xuống sạt nhà, Bà tôi nói thêm Sao lưỡi mày nó không xưng lên Để cho mày đừng ngọ ngoại lưỡi nữa Mẹ tôi nhìn bà tôi Và đi đi lại lại trong bếp Rồi đi tới bên tôi Ông đánh bà bao giờ Còn mày nữa phát vào ra Mày hỏi nó thế mà không biết ngược à Việc gì đến mai nào Bà tôi bực tức nói Mẹ tôi ôm lấy bà tôi Ôi mẹ, mẹ yêu quý của con Thôi đi, mẹ mẹ con con cái gì Lui ra Hai người nhìn nhau và bỗng im bặt, buộc nhau xa, ở phòng ngoài có tiếng chân của ông tôi. Ngay từ khi mới về, mẹ tôi đã đánh bạn với cái họ ở thuê rất vui tính là vợ lão nhà binh ở phòng ngoài. Và hầu như tối nào mẹ tôi cũng sang chơi bên nhà họ mụ ta. Ở đó có cả những bà sang trọng và những cái ác sứ quan ở nhà Bethlehem cũng đến. Điều đó khiến ông tôi không thích, đã nhiều lần ngồi ăn tối ở trong bếp Ông tôi sơ cái thiền lên dọa nạt miệng lào bào Cái lũ khốn kiếp ấy lại tụ tập với nhau rồi. Từ giờ đến sáng là chúng nó không cho ai chập mắt được nữa đâu Ít lâu sau ông tôi yêu cầu những người thuê nhà dọa đi nơi khác. Sau khi họ đi rồi, ông tôi chợ ở đâu về hai xe toàn những đồ đạc linh tinh Ông tôi đem đặt vào hai phòng ngoài và lấy một cái khóa thật to quá lại. Chẳng cần cho thuê nữa. Bây giờ tao sẽ mời khách ngân khứa đến chơi và từ đó cứ đến ngày lễ là trong nhà lại có khách. Thường đến có bà em gái của bà tôi tên là Matryona Ivanovna làm nghề thợ dệt. Bà ta có cái mũi to, lắm lời, thường mặc một chiếc áo dài lụa kẻ sọc và chụp một chiếc khăn mồ vàng ống. Cùng đi với bà có hai người con trai bà ta, một người tên là Vasily làm thợ vẽ, để tóc dài, rất tốt và vui tính, thường mặc toàn bộ màu xám. Người thứ hai là Victor tóc màu sắc loè loẹt, đầu như đầu ngựa, mặt dài và đầy tàn hương. Vừa mới đến phòng ngoài, chưa kịp cởi giày cao su, cậu ta đã hát lên the thé hệt như Petrus Kapet. Chu Tích, nhân vật chính trong các tạp hát múa rối sân san ở Nga. Hết Chu Tích. Bộ Andre, bộ Andre. Cờ đó làm tôi sực ngạc nhiên và sợ hãi cậu Jacob thường đến sách theo cây đàn guitar. Cậu hay cùng đến với một bậc thợ đồng hồ chột mắt và khói đầu. Bác thầy mặc một chiếc áo vải đen trông giống như một thầy tu. Bác ta rất kín đáo, bao giờ cũng ngồi vào một góc, ngoẹo đầu sang một bên một cách kỳ lạ và mỉm cười. Ngón tay chống vào chiếc cầm béo hai gánh cậu nhảnh. Nước da bác ngăm ngăm đen, còn mắt độc nhất của bác nhìn mọi người với vẻ chăm chú đặc biệt. Bác ít nói và thường hay lặp đi lặp lại một câu, xin đừng phiền hà, thế nào cũng được. Khi nhìn thấy bác ta lần đầu tiên, tôi bỗng nhớ lại một chuyện đã lâu lắm. Khi chúng tôi còn ở phố Nôp Vê-a. Một hôm, tôi nghe thấy ở ngoài cổng có tiếng chống đánh rồn rập náo động. Kẹo ra xem, tôi thấy một chiếc xe ngựa cao, sơn đen đang đi trên đường từ phía nhà Sam tới quảng trường. Lính và dân chúng vây chung quanh xe. Ngồi trên xe là một người thấp bé, bị xích. Đầu đội chiếc mũ tròn bằng sắt, chân ngực đeo tấm bảng đen có ghi những chữ trắng lớn. Người đó ngồi cúi đầu xuống, tựa như đang đọc tấm bảng. Người lắc lư, tiếng xích kêu leng keng. Vì vậy, khi mẹ tôi bảo phối thở đồng hồ, đây là con tôi, thì tôi hoảng hốt vội lùi lại và giơ hai tay ra đằng sau. "Xin đội viên Hà," bác ta nói. Mồm nhếch lên phía mang tai bên phải trông thật đáng sợ. Bác ôm ngang thắt lưng tôi, kéo tôi lại và nhẹ nhàng xoay người tôi một vòng, sau đó bác buông tôi ra, nói với vẻ khen ngợi: "Khá đấy, chú bé khỏe lắm." Tôi lùi vào một góc nhà, ngồi thu lu trên chiếc ghế bằng sắt. Chiếc ghế to đến nỗi tôi có thể nằm vào trong đó được. Ông tôi rất hãnh diện về chiếc ghế ấy vì cứ theo lời ông tôi nói thì chiếc ghế đó trước kia là của bác tức Ruscinski. Ngồi trên đó, tôi nhìn cuộc vui chơi tẻ nhạt của người lớn và ngắm nét mặt luôn luôn thay đổi một cách kỳ lạ và khạc nghi của bác thợ đồng hồ. Bộ mặt của bác ta lầy nhầy những mỡ nhão nhue như sắp tan thành nước. Mỗi khi cười, cặp môi sày của bác lại son cà phê phết mép má phải. Còn chiếc mũi nhỏ xíu cũng xi đậu tựa như quả trứng đặt trên đĩa. Hai cái tai lớn vạch lên, cử động một cách kỳ lạ, lúc thì giương lên cùng với lông mày của con mắt lành, lúc thì cụp xuống hai bên quọ má. Và kia đó, người ta có cảm tưởng là nếu muốn, bác ta có thể dùng hai tay che kín mũi, như ta lấy hai bàn tay úp lại vậy. Thỉnh thoảng, như lúc thở dài, bác ta lại để thỏ ra cái lưỡi đen tròn như cái chày, rồi bắt ngay nhẹ Đưa lưỡi liếm một vòng cặp môi dày và nhơn. Tất cả những cái ấy không có gì thích thú mà chỉ làm cho tôi ngạc nhiên và khiến tôi nhìn bác thợ đồng hồ không rời mắt. Mọi người uống nước trà pha rượu zutrum có mùi lá hành cháy, uống các thứ rượu ngọt của bà tôi, có thứ màu vàng như vạc nén, có thứ đen như hạt yến và có thứ màu xanh lá cây. Ăn varensi loại ngon và bánh bơ làm với mật có giấc hạt anh Túc. Ai lấy bồ hôi đầm đìa, thật phi phò, vừa ăn vừa khen ngợi bà tôi. Cuối cùng, khi đã ăn uống non nê, mặt mũi đỏ bừng, mọi người lễ pháp ngồi vào ghế và đề nghị cậu Jacob chơi đàn, nhưng không tha thiết lắm. Cậu cúi xuống cây đàn guitar, vừa gầy, vừa hát theo bằng một giọng nghe rất khó chịu. Chúng ta đã sống theo sở thích, náo động xuân sao khắp phố vườn, mọi chuyện chúng ta đều kể hết cho bà quý tộc à, Kasan. Tôi thấy bài hát ấy thật lạ buồn. Yasa, mày chơi một bài nào khác đi. Bà tôi nói, một bài thực hay ấy. Mutria, cô có còn nhớ những bài hát ngày xưa không? Chu tích tức Matryona Ivanovna. Hết chú tích. Sửa lại tấm áo hốt dài kêu sột soạt, bà tự giật nói ra vẻ quan trọng. Một bâyer khác rồi, bachi ạ. Cậu Iacob nhau mắt nhìn bà tôi. Như thế bà ngồi cách xa lắm. Cậu vẫn tiếp tục chơi những điệu nhạc buồn, hát những lời nghe đến khó chịu. Ông tôi nói chuyện với bác thợ độc hồ với một vẻ bí mật và tiếng toán cái gì đó trên mấy ngón tay. Bác này sướng lâu bài lên, ngó về phía mẹ tôi và gật đầu. Bộ mặt nát nhẽo của bác ta khoáng sung sung. Mẹ tôi bao giờ cũng ngồi giữa hai anh em Saki F. Cứu thích tức Vasily Fasily và Victor hết chú thích. Bà Bạch Trang nghiêm mẹ tôi thì thập nói chuyện với cậu Vasily. Cậu thở dài và đáp. "Phải đấy, chuyện ấy cần phải suy nghĩ cho kỹ." Cậu Victor thì cười có vẻ hề hề, lết hai chân sền sệt trên sàn rồi bỗng nhiên hát lên the thé, "Bố Andrei, bố Andrei." Mọi người ngạc nhiên im bặt, đưa mắt nhìn cậu làm sắc vẻ quan trọng. Bà thở sắt xà tích. Nó bắt chước giọng hát đấy, chả là ở đấy người ta hát như vậy mà. Có đến 2 hay 3 tối như vậy, những buổi tối thật là chán hết sức, đến nỗi tôi không thể quên được. Sau đó, một buổi trưa chủ nhật. <cười> Ngay sau buổi lễ cuối, mặt trời đồng hồ lại tới. Tôi đang ngồi trong buồng bếp mẹ tôi cỡ những hạt cơm tiên một bức thêu đã rách. Cửa sắt vào bỗng hé mở và tôi thò bộ mặt hoạc cốt vào và thì thào. Hắn đến rồi đấy, Varia. Và lại biến đi ngay tức khắc. Mẹ tôi vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Cửa lại mở và ông tôi hiện ra trên ngưỡng cửa, trịnh trọng nói: "Vakvara, con mặc quần áo rồi ra đây." Không đứng lên, cũng chẳng buồn nhìn ông tôi. Mẹ tôi nói: "Ra đâu?" "Đi, cậu Chúa thương cho mày, đừng cái nữa." Hắn là người hiền lành, thạo nghề, xứng đáng là bố của thằng Lexy. Ông tôi nói với vẻ quan trọng khác thường, hai bàn tay ông tôi cứ sát mãi vào hai bên sườn, hai khuỷu tay quật ra sau, sau lưng, run run tựa như chúng muốn nhoài ra đằng trước mà bị ông tôi giữ lại. Mẹ tôi bình tĩnh ngắt lời. "Con đã bảo bố rằng không được mà lại anh." Ông tôi bước tới gặp mẹ tôi, hai tay xơ ra phía trước, nhưng người mù rồi cúi xuống vẻ giận dữ, nói như sen gì. "Đi, nếu không tao sẽ nắm tóc mày, lôi đi." Lôi à, mẹ tôi đứng dậy hỏi lại Mặt mẹ tôi tái đi Hai con mắt nhú lại trông thật đáng sợ Mẹ tôi nhanh nhẹn cởi tất cả váy và áo ngoài xa Chỉ còn mặc mỗi chiếc áo lót Sau đó mẹ tôi tiến đến trước mặt ông tôi Đây, đưa tôi ra Ông tôi nghiến sang Giờ nắm tay ra, dọa mẹ tôi Vóc và ra, mặc áo sống vào Mẹ tôi lấy tay gạt ông tôi ra Nắm lấy quả đấm cửa Nào, ta đi ra Tao sẽ nguồn rủa mày Ông tôi thịt hào, tôi chẳng sợ, thế nào, ra chứ. Mẹ tôi mở toan cửa ra, nhưng ông tôi nắm lấy vặt áo lót giữ lại rồi quỳ xuống thịt hào. Vác vào ra, đồ quỳ xứ, mày muốn chết hay sao? Đừng làm nhục tao. Rồi ông tôi xin xỉ, khe khe, giọng thảm thiết. Bà nó ơi, bà nó ơi. Bà tôi đã đứng tránh lối đi của mẹ tôi và sơ hai tay xua mẹ tôi như xua gà để xua mẹ tôi vào trong buồn. Bà tôi cầu nhau. Tiếng nói giết quạt kẻ sang Và đây ca Mày định làm trò gì thế hở con nút kia Đi vào Rõ không biết dân sơ Bà tôi đẩy mẹ tôi vào buồng Cài cửa lại Rồi cúi xuống Một tay đỡ ông tôi dậy Tay kia nhừ nhừ đe dọa Ôi Lão quỷ giả này Đồ ngu xuẩn Bà tôi ấn Ông tôi ngồi phịch xuống đi văng Như một con búp bê bằng rẻ rách Mồm há khóc Đầu lắc lưu Bà tôi quát mẹ tôi, "Mặc áo sống vào con kia." Mẹ tôi vừa nhặt chiếc áo dài ở dưới sàn lên vừa nói, "Tôi không sao với lão ta đâu, mẹ hiểu chưa?" Bà tôi đẩy tôi từ trên đi văng xuống, "Lấy cho tao cái áo nước nhanh lên." Bà tôi nói khẽ, gần như thì thầm, nhưng giọng bà bình tĩnh và kiên quyết, "Tôi chạy ra phòng ngoài, ở gian phòng phía trước nhà có tiếng bước chân đi lại nặng nề và đều đặn. Trong buồng bỗng có tiếng mẹ tôi thét lên. Mẹ tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi vào bếp, ngồi xuống bên cửa sổ, tựa như mình đang trong giấc mơ. Có tiếng ổng tôi rền rĩ nức nở, tiếng bà tôi cào nhào, sau đó tiếng đóng sập cửa và không khí lại trở lại yên tĩnh ghê sợ. Sực nhớ là mình bị sai đi làm gì, tôi lấy cái kéo đồng, múc một cái nước và bước vào phòng ngoài. Tôi gặp bác thợ đồng khổ đi xa, đầu cúi gằm ai mừng mẹ chiếc mũ lông miệng làu bao bà tôi chắp tay vào bụng vừa đi theo vừa cúi chào và nói khẽ Bác cũng biết đấy ép dầu ép mỡ chưa ai nỡ ép xuyên mắt ta vấp phải bậc cửa khất tất đi ra sân bà tôi đưa tay làm dấu toàn thân run lên không biết bà tôi đang cười hay đang khóc thầm Bà làm sao thế tôi chạy đến và hỏi Bà tôi sảng lấy cái áo nước rọi vào chân tôi và quát mà lấy nước mà đi đâu từ nãy đến giờ, đóng cửa lại. Rồi bà tôi chờ vào phòng mẹ tôi, còn tôi lại đi xuống bếp. Tôi nghe thấy ông bà tôi và mẹ tôi ở buồng bên cạnh rên rỉ than vãn và cật nhằn lẫn nhau, hệt như đang phải khiêng những vật nặng quá sức từ chỗ nọ sang chỗ kia vậy. Hôm ấy là một ngày trong sáng, những tia nắng mùa đông chiếu xiên vào hai chiếc cửa sổ, xuyên qua lần cửa kính phủ đầy băng. Trên chiếc bàn đã dọn sẵn bữa ăn trưa, bát đĩa bạc nhôm lấp lánh, một tư ánh sáng mờ đục, một chiếc bình đựng nước cơ vát màu khung đỏ và một chiếc nữa đựng rượu vodka màu xanh thẫm có ngâm cây hoắc hương và tiểu liên kiểu của ông tôi. Qua những chỗ băng tàn trên cửa sổ, nhìn thấy tuyết trắng xóa lấp lánh trên các máy nhà. Các cột hàng xào và đốc chuồng xáo như đội những chiếc mũ nhỏ lóng lánh bằng bạc. Trong những chiếc lồng tràn đầy ánh nắng treo trên cửa sổ, các chú chim của tôi đang đua nghịch. Những con chim bạch yến vui nhộn, rất nhân dạng người đang hót líu lo, các chú chim sơn tước hót rất lanh lảnh. Chim kim oanh kêu thánh thót. Nhưng cái ngày vui vẻ, trong sáng và rộn ràng đó cũng làm cho tôi vui được. Tôi cảm thấy nó vô ích, tất cả mọi thứ đều vô ích. Tôi muốn thả những con chim của tôi ra, tôi bèn hạ lồng xuống, bỗng bà tôi sộc vào đập hai tay vào không, chạy đến bên bếp lò và sủa. Cuồn cuốn kịp, quan ôn bắt chúng lại đi, mình thật là một mụ già ngu gốc. Bà tôi lôi ở trong bếp ra một chiếc bánh nướng, lấy ngón tay đập đập vào vỏ ngoài rồi giận dữ nhổ toẹt xuống đất. Thôi, thế là khô hết cả rồi, mình chỉ định nướng lại một tí cho nóng. Ôi quỷ thần, sao không xé xác tất cả các người ra? Còn mày, việc gì mà dưa mắt thao láo ra như cú vỏ thế kia, không hiểu tại sao lại không đập nát tất cả các người ra như đập những chiếc lọ cũ vậy. Bà tôi khóc méo máu, cầm chiếc bánh lật đi lật lại. Mấy con tay gõ vào chiếc vỏ khâu cứng. Những giọt nước mắt lớn nặng nề nhò xuống vào chiếc bánh. Ông tôi và mẹ tôi bước vào bếp. Bà tôi cầm chiếc bánh ném mạnh xuống bàn đến nỗi nảy cả bát đĩa lên. Đây, trông xem! Tại các người đấy, sao các người không chích đi cho sạch mắt? Mẹ tôi thái độ vui vẻ và bình tĩnh, ôm lấy bà tôi và quyên bà tôi đừng buồn. Ông tôi ngồi vào bàn, vẻ mệt mỏi tiêu tủy, buộc chiếc khăn ăn vào cổ. Ánh nắng làm cặp mắt sưng húp của ông tôi như dại. Ông tôi cọc nhào. Thôi được, không sao đâu, chúng ta cũng đã từng ăn những bánh nướng ngon rồi. Chúa vốn hà tiện, người ta phụng sự Chúa năm này qua năm khác. Nhưng để trả công, Chúa chỉ cho được vài phút hạnh phúc mà thôi. Đối với Chúa, đừng có mong xị lời lãi. Nào, ngồi xuống đây. Varia con, tôi không nói đến chuyện ấy nữa. Ông tôi như người điên, suốt bữa ăn chỉ toàn nói đến Chúa, đến A-sáp tội lỗi. Chú thích, vua do Thái ở thế kỷ thứ 9, trước công nguyên, cho nhân dân thở ngẫu tượng. Vì thế mà bị nhà tiên tri Eli nguyên sùa. Hết chú thích. Đến nỗi khó nhọc, của người làm cha. Bậc tôi ngắt lời ông tôi giọng bực tức. "Thôi, anh đi." Mẹ tôi thì nói đùa, cặp mắt sáng long lanh. "Thế nào, bạn lại còn sợ lắm phải không?" Mẹ tôi hỏi và lấy khuỷu tay khích tôi. "Không, lúc ấy tôi không sợ lắm, nhưng bây giờ tôi cảm thấy ngượng ngĩu và tôi không hiểu gì cả." Như mọi ngày lễ, mọi người ăn rất nhiều và rất lâu và tôi có cảm tưởng như đó không phải là những người nửa giờ trước vừa mới giày la nhau, chực đánh nhau, vừa mới khóc sụt sùi. Tôi không thể nào có thể tin những chuyện kẽ cỏ khóc lóc của họ được nữa. Những giọt nước mắt, những tiếng la hét và những sự giày vò lẫn nhau đó thường xảy ra luôn và cũng chấm dứt rất nhanh. Tất cả những cái đó đã trở thành quen thuộc đối với tôi, càng ngày càng ít làm tôi xúc động và chỉ làm cho trái tim tôi rung động rất ít thôi. Mãi rất lâu về sau, tôi mới hiểu rằng những người dân nghèo do cuộc sống nghèo khổ và buồn tẻ. Nói chung, họ ưa giải trí bằng sự đau khổ, họ đùa với nó như con nít và ít khi cảm thấy hít số khổ về bất hạnh. Sự những chuỗi ngày vô tận tiếng sự đau khổ là một ngày hội và cháy nhà là một trò giải trí. Trên một bộ mặt nhãn tín thì vết cấy xét cũng thải một thứ trang sức